Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Quả nhiên là ngữ sa của La Phù Công Chúa Bác Bộ Long Liễn Đây nhưng là một kiện hoàng gia linh khí Bốn đầu thao thế dị thú kia đều chỉ là bài biện mà thôi Một khi thúc dục chân diệu linh thạch trong Long Liễn sẽ lao ra 8 đầu Long Hồn Long Hồn kéo xe nhưng mà ngày đi 80 vạn dặm Một ngày liền có thể đi qua cả thần tấm vương triều. Coi như là cự kỳ đều không đổi kịp. Một vị lão giả mặt bạch sắc nho bào cũng theo đó quỳ xuống. la phụ công chúa thiên phú cao tuyệt. Mới xuất sinh ở trong thân thể liền ẩn chứ linh dẫn tiên căng. Đến 9 tuổi liền đã tu luyện ra thần cơ. Từ nhỏ liền lấy linh dược làm thức ăn. Tu luyện bí điển chí cao của hoàng tột. Hôm nay tu vi càng thêm đáng sợ Xếp hạng ở trên bách tháp bảng cực kỳ ở phía trước Khi bác bộ long liễn bay đến trên quan chiến thai Lại có một mạng lớn học viên vạn tượng tháp quỳ trên mặt đất Tất cả các ngươi đứng lên đi Một lão nhân mập mạp đứng ở bên cạnh bác bộ long liễn Trên mang một cái râu mép cũng không có Nói chuyện có chút sắc nhọn the thế Tượng như nữ nhân lại như nam nhân, vừa nhìn cũng biết là một tên thái giám. Chỉ bất quá lại không ai dám xem thường thái giám này. Ngay cả tám đại nội cao thủ thần cơ đại viên mạn kia cũng khẽ cúi đầu cung kính đối với hắn. Được cho phép, những tu sĩ quỳ xuống kia mới rối rít đứng dậy, nhưng mà lại đều sinh lòng kiêng kỵ, không dám nhìn về phía Bát Bộ Long Liễn kia. Ngọc công công khẽ thối lui. Hai cung trang thiếu nữ dung mạo so với hoa kiều từ trong Bát Bộ Long Liễn đi ra. Hai thiếu nữ này đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh. Đại khái 16, 17 tuổi, cầm nghi trượng Bình Phong trong tay, La Phù công chúa từ trong Bát Bộ Long Liễn chậm rãi đi ra. Chỉ có thể nhìn thấy thân hình duyên dáng của nàng, tĩnh như kiều hoa theo nước. Giọng như nhược liễu diều phong Nhưng là ngọc nhan của nàng lại bị bình phong che đi Từng bước đi tới một tòa sơn điện thanh đình Hai cung trang thiếu nữ kia liền đứng ở phía sau nàng Cầm trong tay thải hao bình phong tỉnh ngạo như tùng Tòa thanh đình này vị trí tốt nhất Ngồi ở bên trong có thể nhìn hết Chính tầm diễn vụ chiến tháp không sót chút gì Phô trương thật lớn Nàng là cái địa vị gì Tiểu tạ ma cũng tới Ôm bạch miêu nhi ngồi ở trên một khối đá. Nhìn chầm chầm la phù công chúa ở nơi xa. Lộ ra vẻ rất là không phụ. Trong một đôi mắt to tròn chớp động lên quan mang sáng rõ. Phong lăng cơ giật mình, sợ tiểu tổ tông này làm ra đại họa, vội vàng nói. Vị này chính là la phù công chúa. Nữ nhi của tấm đế cùng hoa thần phi. Coi như là gia chủ của Phong Gia chúng ta nhìn thấy nàng cũng phải cung kính hành lễ. Phong Lăng Cơ chính là thiên tài thứ hai của Phong Gia. Là một vị nghiệt thiên tài tốn. Cũng là một thành viên của trự Ma Liên Minh. Từng ở trước mặt mọi người thua ở trong tay Phong Phi Vân. Đối với Phong Phi Vân oán hận cực sâu. Những nghiệt thiên tài tốn khác của Trừ Ma Liên Minh tất cả đều ngồi ở một bên. Liên tục cảm giác được mồ hôi trên trán đang rơi Nếu như tiểu tà ma thật chọc tới la phù công chúa Đó quả thực là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Cũng không lâu lắm Lại có mấy đại nhân vật chạy tới xem chiến Muốn tuyển chọn tuyệt thế thiên tài cho mình dùng Thu làm môn khác Trong đó không thiếu tứ đại môn phiệt cùng hậu duệ quý tộc trẻ tuổi của 18 chư thiên hầu ra Nhưng mà sau khi thấy La Phụ công chúa đến đều liên tục đi tới thỉnh An Lúc này mới lại lui ra rất xa Kỷ phong giờ phút này đã đứng ở tầm thứ tư của diễn vụ chiến tháp Một mình hắn đứng ở trong diễn vụ trường cao mấy trăm thước Con mắt thứ ba nhắm lại Đứng nghiêm chỉnh Không nhút nhích Khi tất cả người đều thu liễm trong vô hình Tự như một khối đá không biết tức giận Hắn đang đợi phong phi vân, giờ phút này hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình cùng không gian chung quanh càng ngày càng phù hợp. Mấy tầm diễn vũ trường khác đều đã bắt đầu quyết đấu, chỉ có tầm thứ tư lại còn an tĩnh dị thường. di la phù công chúa phát ra một tiếng kêu khẽ Công chúa sao thế? Ngọc công công ở bên cạnh trong nom la phù công chúa, hiền lành cười nói. Thiếu niên ở tầm thứ tư có lai lịch gì? La Phù công chúa nhàng nhạt mà hỏi Ngọc Công Công cũng nhìn đến tầm thứ tư Gật đầu tán thưởng, nói Nguyệt Luân Thiên nhãn Nghịt Thiên Chi Tư Chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ đối với thiên đạo không ngờ rất cao Cả người đều cùng diễn vụ chiến tháp dung hợp lại với nhau Hôm nay hắn coi như là đã vô địch trong cùng cảnh giới La Phù công chúa cũng là khe khẽ gật đầu Mỹ mâu sống gần. Liên tiếp quét qua trên người Kỷ Phong Ngọc Công Công biết La Phù công chúa đã động lòng yêu tài Muốn thu Kỷ Phong làm môn khác Cho nên liền phân phóng người đi thu thập tư liệu của Kỷ Phong Rất nhiều tu sĩ vội vàng đi lên diễn vụ chiến tháp Nhìn thấy Kỷ Phong độc chiếm một tầm diễn vũ trường nhưng mà lại không chiến đấu Đều là tức giận hỗn hển Ui tiểu tử, ngươi đến cùng có chiến hay không? Không chiến thì lăn xuống diễn vụ chiến thai. Kỷ phong vẫn là không động như cũ nhắm mắt lại mà đứng. Ta tới đuổi hắn xuống. Một tên học viên võ tháp trực tiếp bay đến tầm thứ tư của diễn vụ chiến tháp. Không nói hai lời liền là xuất thủ. Một trưởng đánh ra sáu đầu kỳ ngư hư ảnh. Hướng Kỷ phong trấn áp tới. Tu sĩ có thể tiến vào vạn tượng tháp không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, xuất thủ tự nhiên bất phàm. Sáu đầu kỳ ngư hư ảnh đã là lực lượng 32 vạn cân. Hạo hạo đảng đảng. Như thiên quân vạn mã trùng sát mà qua. Phát ra sáu tiếng ngư khiếu kinh thiên động địa. Để cho không khí đều liên tục chấn động sáu lần. Cút ra. Ánh mắt của kỷ phong đều không mở một chút. Trực tiếp phức phức ốm tay áo Một đạo thanh sắc quen mang bay ra ngoài Xuyên phá sáu đầu kỳ ngư hư ảnh khổng lồ Anh ở trên người tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia Thình thịt Vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia giống như bị một tòa nối lớn đánh bay Bạch sắc nho vào trên ngực bạo liệt ra Để lại một đạo vết máu kinh khủng Thiếu chút nữa trực tiếp chém hắn thành hai khúc Một cổ lực lượng trùng kích này ném bay hắn ra ngoài. Bay ra khỏi diễn vụ chiến tháp. Hung hăng ngã ở trên mặt đất cao mấy trăm thước. Cũng không biết là sống hay chết. Vẹn vẹn chỉ một chiêu đã đánh cho một vị tu sĩ thần cơ định phong trọng thương. Hơn nửa ánh mắt cũng không mở ra một chút. Tu vi như thế thật sự là có chút kinh thế hải tuột. Tuyệt đỉnh thiên tài kỹ phong của kỹ gia. Không nghĩ tới hắn cũng tiến vào vạn tượng tháp. Hơn nữa còn xuất hiện ở diễn vụ chiến tháp. Chẳng lẽ còn có người nào đáng giá cho hắn xuất thủ? Một học viên tới từ Nam Thái Phủ nhận ra Kỷ Phong. Hắn đã từng thấy qua Kỷ Phong xuất thủ đánh chết bốn gã tu sĩ cùng cảnh giới. Lúc ấy bị chấn động không nhẹ.